Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 817-818 Phật Đà. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Không ổn. Sắc mặt lâm hiên đại biến tuy không ngờ đã bị đối phương phát hiện. Nhưng không chút nghĩ ngợi thân hình chợt ló bay qua một bên. Viện pha là tuyết hồ công chúa. Tâm cơ cũng nhảy bén chính bước chân. Nhẹ nhàng liên tục. Nhìn chậm mà nhanh lui ra một bên, bùng, chỉ một sát na sau khi hai người thối lui, một cái roi có đầu sắc nhọn. To cỡ cánh tay chui từ lòng đất đâm lên đúng nơi Lâm Hiên ẩn thân. Nguy hiểm thật, Lâm Hiên hít một hơi nhìn lại, chỉ thấy vật kia là từ sau lưng hát y. Tăng nhân chui xuống đất xem ra là cái đuôi của hắn. Tên gia hỏa này cũng là yêu ma cả người thanh mang trợt lõi lâm hiên. Đem cửu thiên linh thuẫn tế ra. Viện pha cũng không dám chậm trễ. Ngọc thủ phất một cái đem sáu đạo. Nguyệt Nha Quang nhận phát ra chậm rãi xoay tròn quanh thân thể. Đây cũng là bảo vật vừa công vừa thủ. Ờ một gã nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả và thêm một ả hóa hình chung. Kỳ yêu tục thật là tốt quá. Xem ra đám tu sĩ cấp cao xâm nhập không. Gian này so với bản tôn tưởng tượng còn nhiều hơn. Sau khi đem bọn. Người thôn phể ta hẳn là có thể phá tan thiên lý phục ma trận thoát. Khỏi phong ấm này. Ngao la cổ ma liếm liếm khóe miệng. nụ cười trên. Mặt tràn lạnh như băng. Thôn phể nguyên anh chúng ta. Lâm hiên nhú mày trong lòng nổi lên sự cảnh giác. Đạo hữu cẩn thận yêu ma không chỉ có cắn nuốt Nguyên Anh mà cả thân. Thể tu sĩ hắn cũng nuốt tất không tha. Thân thể lão phu chính là bị. Hắn ăn lén. Hơn nữa yêu ma này tốc độ vô cùng nhanh. Hai vị không nên. Vọng tưởng chạy trốn được chi băng chúng ta liên thủ cùng tên gia hỏa Này liều mạng. Ánh mắt Nguyên Anh lóe ra tia sáng kỳ gì chậm rãi mở. Miệng trong thanh âm oán độc khiến Lâm Hiên càng chú ý. Đạo hữu là ai? Tại hạ huyền phượng môn đại trưởng lão nhạc huyền phong. Nhạc huyền phong chẳng lẽ đó là đại tu sĩ hắn thấy ở bên hàn đàm. Vẻ ngoài Lâm Hiên tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng âm thầm suy tư. Liên thủ kháng ma sao? Chỉ có nguy hiểm à? Tuy không biết thân thể. Lão nhạc kia bị thôn phể trong trường hợp nào nhưng cũng có thể thấy Thần thông yêu ma đáng sợ đến mức nào Do dự một lát trên mặt Lâm Hiên ngược lại lộ ra vẻ chính khí trừ ma Về đảo là việc ai cũng nên làm Tại hạ tự nhiên là nghĩa bất nan tử Hờ, khẩu thị tâm phi Viện pha nghe thế trong lòng mắng thầm đi cùng Lâm Hiên lâu như vậy Nàng đương nhiên biết thiếu niên này vô cùng Giảo hoạt, hắn tỏ ra đường đường tránh khí như thế, khẳng định có tính. Toán khác trong lòng. Nàng đương nhiên không muốn đại chiến cùng yêu ma nhưng hiện tại muốn. Rời đi chỉ e không dễ. Chỉ thấy viện kha bước lên cùng lâm hiên sóng. Vai, nguyên anh mừng rỡ trong lòng nếu chỉ mình hắn ếp khó thoát từ tay. Yêu ma nhưng có hai tên ngô ngốc làm vật cản thì lại khác. Lúc này Lâm Hiên quay đầu đưa mắt trên thân người tên H. y Tăng Nhân. Tướng mạo đối phương hiền lành nhưng toàn thân lúc này bao kín bởi ma. Khí khiến Lâm Hiên nhìn không ra cảnh giới. Chẳng lẽ là ly hợp kỳ yêu, ma. Trong lòng Lâm Hiên thầm phát lạnh nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Nếu tên gia hỏa kia là ly hợp kỳ quái vật chỉ e nguyên anh kia không thể đào thoát đến đây. Nghĩ vật lâm hiên nhẹ thở ra những không dám có chút mất cảnh giác. Hắn phất tay một cách đem cửa thiên minh nguyệt hoàn bay vút ra quay. Tròn phóng ra một tầng ngân quang đem thân thể lâm hiên bao phủ lại. Ô, đây là bảo vật song thuộc tính. Trên mặt ngao la cổ ma thoáng lộ vẻ kỳ dị, ánh mắt nhìn về phía lâm. Hiên có chút ngưng trọng cùng kinh ngạc loại pháp bảo này chỉ thượng. Giới mới có. Ngươi sao lại có được Đương nhiên nhạc huyền phong và viện pha đều kiến thức quảng bác Nghe Xong lời cổ ma vẻ mặt bọn họ cũng trở nên kinh ngạc gì thường Nhất là Viện pha Pháp bảo xong thuộc tính Có lầm hay không tiểu tử này bất quá là nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả Mà lại có bảo vật nghị thiên cớ này Nhưng thời khắc này hai người Đâu có tâm tình mà tìm hiểu hiện giờ địch nhân nguy hiểm là cổ ma. Đang ở trước mắt. Nguyên Anh đảo trong mắt, há miệng phun ra một đảo sáng màu xanh đón. Gió liền biến dài thành một đảo quang ảnh màu xanh dài chừng 3 thước. Cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ nào phải tầm thường, tuy rằng không có. Thân thể nhưng pháp lực vẫn vô cùng đáng sợ. Có điều cổ ma cũng không thèm để ý. Xem đối phương chẳng qua là vật. Trong túi, khóe miệng hắn lộ ra vài phần tiếu ý. Cũng không thấy có. Động tác gì mà ma khí quanh thân bắt đầu cuồn cuồn ẩm ẩm dương nanh. Múa vuốt hướng về bên này chụp xuống. Đây là thần thông gì? Lâm Hiên nhếu mày, không chút nghĩ ngợi vương tay điểm ra một cái. Cở thiên minh Nguyệt Hoàn bắt đầu rung lên, âm truyền trong trẻo. Chuyện vào tay, linh quang bảo trướng trong hào quang chói mắt mấy. Con hỏa long cùng băng dao vọt bay ra. Trên mặt lâm hiên lộ ra vẻ hài lòng thần niệm khẽ động hỏa long cùng. Băng dao hung mánh lao tới phía trước. Rất nhanh song phương đắt vạ. Và. Vào nhau. Liên tiếp những tiếng nổ bụt bụt truyền ra hỏa long cùng. Băng dao nhất thời chiếm thượng phong. Nhưng trên mặt ngao la cổ ma không chút kinh ngạc, vung tay đánh ra. Một đảo pháp quyết, ma vụ ngưng tủ càng ngày càng đậm đặc biến ảo. Thành một vượt diện cực lớn to chừng nửa mấu nhìn qua giữ tờn vô cùng. Miệng vượt há ra để lộ răng nanh ra ngoài phun ra một đảo ma phong màu. Sám trắng như cách lưới một con tắc kẻ cực lớn, ma phong thuận thế đem. Một con hỏa long cuộn lại rồi cuốn về trong mồm quỷ diện đem nó nhai. Rôm rút rồi nuốt xuống. Lâm Hiên cũng coi như kiến quang rộng rãi nhưng loại chiêu số bưu hãn. Này lần đầu hắn mới thấy. Hắn còn chưa có động tác khác thì một con. Giao long đã bị vượt diện tiếp tục nhai rau ráu. Lâm Hiên nhú mày hai tay cấp tốc múa may pháp quyết miệng mấp máy. Tuôn ra các chú ngữ khó hiểu. Hợp. Theo động tác của hắn. Số hỏa long cùng băng dao còn lại tụ lại bắt. Đầu dung hợp phát ra quang hoa trói mắt. Khiến người không thể mở mắt. Vẻ mặt cổ ma rốt của có chút thay đổi. Đối phương chỉ nguyên anh sơ kỳ. Tu tiên giả mà thần thông hung mãnh thế này thực có chút khó giải. Quyết. Đương nhiên không để lâm hiên kịp thi triển bí thuật. Hắn vội điểm một. Chỉ. Chỉ thấy vượt diện kia há to mồm từ bên trong phun ra vô số mà. Phong màu xám trắng so với vừa rồi còn mãnh liệt hơn gào thét hướng. Phía trước thổi tới. Bỗng một tiếng đùng thật lớn chuyện vào tay, linh quang bảo mở bên. Trong đảo sáng trói mắt kia một con ngân long hai đầu bốn chân dài gần. 20 mươi trượng bay ra chỉ gầm nhẹ một tiếng đá cơ xong trào đánh. Tan đám ma phong. Trên mặt ngao la cổ ma toát ra một tia ngạc nhiên chỉ thấy từ trong. Hai cây đầu của ngân long phun ra hai cột sáng màu xanh thế như ngàn. Quân chiếu thẳng vào quỷ diện. Mà bên kia viện pha cũng không nhàn nhã. Nàng đã nhìn ra yêu ma này có. Tu vi rất đáng sợ. Tiên hạ thủ vi cường tay áo phất một cách tức thì. 6 đảo nguyệt nha quang nhận nhất thời tăng vọt Ban đầu chỉ to cỡ. Hơn một một thước mà hiện giờ đã bảo tăng lên hơn ba trưởng chia ra. Các góc độ gào thét bay tới muốn sẻ yêu ma thành nhiều mảnh. Nguyên Anh cũng hướng về đảo quang ảnh trước người phun ra một ngụm Tinh khí đồng thời ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng điểm một cái quang. Ảnh màu xanh kia kéo rãn ra rồi tụ lại thành một khối quang cầu màu. Xanh sáng dịu dịu như trăng giữa tuần. Vô số quang điểm nhỏ như đầu ngón tay từ bên trong quang cầu bay ra tụ. Thành một đám hằng hà xa số điểm sáng nhỏ mỹ lệ trong tiếng xé gió. Mánh liệt vầng lưu tinh này ảo ảo như mưa bắn sang cổ ma. Ba người tuy chưa dốc toàn lực nhưng một kích liên thủ này uy lực vô. Cùng lớn. Có điều yêu ma vẫn như không thấy bộ dáng chẳng chút sợ. Hãi! Ngón trỏ của tay trái lần lần bấm chàng hạt bàn tay phải giữ Đứng như măng mọc, mồm lẩm nhầm niệm một câu A-di-đà Phật Sự tình sự gì bắt đầu xảy ra, tự diện kia lại biến thành một mảng ma Khí mơ hồ sau đó lại huyễn hóa ra một pho tượng Phật đà trang nghiêm Sau lưng còn có Phật quang phát ra Có điều ánh sáng lại là màu đen Ngao la vốn là Phật môn tu tiên giả phi thăng đến ma giới chuyển hóa. Làm yêu ma nên vẫn có thể dùng ma khí để thi triển ra thần thông Phật. Môn, có điều lúc này ứng với câu khẩu Phật tâm xà, thân thông của hắn. Chỉ được cây vỏ ngoài phủ độ chúng sinh còn bên trong thì tà ác quỷ. Dị đến cực đại. Mắt thấy hai cột sáng màu thanh phun đến, Phật đà kia dương Một tay. Lên tà tà đánh ra một trường động tác trông mềm nhẹ vô cùng nhưng lại dễ dàng đem cột sáng đánh tan. Như Lai thần trưởng Lâm Hiên nhú mày, Phật môn thần thông uy lực cực đại hắn cũng đã nghe. Nói qua, nghe nói nếu kim võng hộ pháp Phật môn xuất ra bí thuật này cho dù là nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Tuy Phật đà trước mắt do ma khí biến thành chẳng qua biết chút bề. Ngoài mà thôi nhưng quy lực cũng không thể coi thường. Cùng lúc đó công dịch của hai cánh ẩm tới, ngao la cổ ma chừng mắt. Nhìn đem chàng hạt trong tay tế lên, bục, dây buộc đứt đi, 18 hạt trâu phát ra ma khí cuồn cuộn biến thành. Các bộ khô lâu cốt trắng hiếu, hai hốt mắt trống giống đen ngòm sâu hoắm. Quỷ dị chia làm hai đường đón đỡ công kích. Trước tiên là lộc đảo Nguyệt Nha to ba trượng, lúc này đã hóa thành. Các ánh đao màu bạc chớp lòi bổ thẳng xuống. Sáu tên khô lâu đi đầu. Trong khúc mắt ánh lên tia huyết quang quỷ dị thân hình đột nhiên lại. Tăng vọt từ trên trán mọc ra một cây sừng nhọn dài hơn một trượng. Nganh đón ánh đao. Đám khô lâu còn lại cùng nhau há to mồm nhai loạn ra oai, sau đó phun. Ra rửa hỏa màu xanh biếc, đám quang điểm vừa tiếp xúc đã bị rửa hỏa. Nuốt sạch. Sắc mặt nguyên anh có chút khó coi. Mũi nhỏ khịp khịp trong mắt hiện. Lên vẻ oán độc, hai tay múa may từ quang cầu lại bắn ra càng nhiều. Quang điểm. Đối với tên cổ ma đã hủy đi thân thể trong lòng hán tự. nhiên là hận đến cực điểm. Viện pha cũng không chịu kém thí. Thân là tuyết hồ công chúa đương. nhiên cực kỳ cao ngạo. Lấy ba chiến một mà rơi vào hạ phong thế này. Thì quả là mất thể diện. Ngón tay ngọc thon dài như bút măng mùa xuân hướng xa quang nhận ở xa. Xa điểm một chỉ. Thế công của lục đảo quang nhận trở nên cương mánh vô cùng, rất nhanh. Thoát khỏi sự đeo đuổi của đám khô lâu vọt lên tới hợp lại một chỗ tạo. Thành một kiện pháp bảo cổ quái. Thoạt nhìn giống một đóa hoa màu bạc. Linh quang bắn ra tứ phía chỉ là các cánh hoa lại sắc bén đắc như. Lưới dao khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Đây mới là chân diện bổn mạng pháp bào của viện pha. Ốm tay áo nàng khẽ phồng trong gió lộ ra làn da trắng mỉn như ngọc. Nhũ yêu lực bàng bạc tuôn ra chuyện vào khiến đóa hoa màu bạc kia. Dung lên dữ dội. Vù một tiếng bay tới phía trước. Một tên khô lâu hốt hoảng muốn tránh nhưng đã muộn từ đỉnh đầu tới cổ. Đã bị ngân hoa trẻ thành hai nửa vừa hỏa trong mồm nhất thời cũng ảm, đạm. Ái Kha mừng rỡ lúc này không ngừng đánh ra mấy đảo pháp quyết đánh ra. Ngân Quang chợt lói trong nháy mắt đã thấy mấy tên khô lâu khác được. Chia thành hai phần bằng nhau theo đường dọc. Yêu ma chừng mắt nhìn về phía viện hà vẻ mặt nhất thời trở nên băng. Hàn! À yêu tộc này chỉ là hóa hình trung kỳ nhưng có được pháp bảo lui. Lực không nhỏ chẳng lẽ có thân phận đặc biệt gì sao? Trên trán của yêu ma đột nhiên xuất hiện một con mắt thứ ba cực lớn. Gần bằng nắm tay Hải Nhi. Trong mắt là một màu xám trắng vượt gì nhìn. Sang viện pha. Hừ, là tuyết hồ tục. Trên người còn có một chút huyết thống, là Nhi. Nữ của tuyết hồ vương hiện tại sao? Ngươi chạy đến nơi đây làm cái gì? Nghĩ là bằng bảo vật kia mà đòi phá ma châu của ta sao? Cổ ma thì... Thảo mở miệng. Tức thì viện pha trở nên sợ hãi, đối phương điềm nhiên có thể nhìn ra. Bản thể của nàng đây là bí thuật gì? Có điều con mắt dự gì kia trong nháy mắt đã biến mất, xem ra thần. Thông này cũng không dễ thi triển. Ngao la cổ ma đắt hai tay múa mây Đánh ra mây đảo pháp quyết còn miệng thì lầm nhầm phu chú cổ quái. Sự tình thử gì lại bắt đầu nổi lên Mấy tên khô lâu bị chém thành hai Khúc được ma khí bao trùm một lần nữa Lấy 6 hợp một biến thành một Thử đầu cực lớn Thử đầu này thân hình khôi vĩ to như một gian phòng Nhỏ, mấy cái răng nanh nhô ra ngoài Bộ mặt cùng sau gáy đều phủ kín Những gai nhọn màu đen dài ngắn khác nhau Từ nửa thước cho đến hơn Trượng đáng sợ rượu gì vô cùng. Nganh, theo sự khu dụng của thần niệm cổ ma đại rượu đầu hướng về phía Pháp. Bảo viện pha lao tới. Một trận âm thanh ghê răng vang lên, không hẳn. Là tiếng kim thiết rồn ràng mà giống như dùng lưới sao cảo ken ghét lên. Gốm sứ. Chỉ thấy đóa ngân hoa tuy sắc bén vô cùng nhưng mà kia rượu đầu kia lại. Có thể dùng răng nanh đem bảo vật này cắn nhai rôm rút. Sắc mặt tuyết. Hồ công chúa đại biến liên tiếp đánh ra ba đảo yêu lực đỉnh đem bảo. Vật thu hồi. Có điều lúc này mồm rượu đầu như có kẹo mạch nha đem pháp. Bảo dính lại. Càng thêm đáng sợ là từ trong mồm rượu đầu phun ra một. Đám ma vụ kịch đột lên ngân hoa. Định ăn mòn bảo vật của ta. Nét mặt viện pha có chút hốt hoàng. Đây chính là bổn mạng pháp bảo một. Khi bị hủy hậu quả có thể nghĩ được. Khi trước vì luyện chế bảo vật. Này nàng đã hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết. Bóng trên mặt viện pha hiện lên một tia huyết tuyệt đem cái pháp bảo. Hình bình trà to cỡ bàn tay tế ra. Bảo vật này tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Sầm cùng linh khí bàng bạc. Ngao la cổ ma đảo trong mắt trên mặt toát ra một tia ngưng trọng. Đây chính là huyền thanh hồ truyền thừa chi bảo của tuyết hồ tục. Sao ngươi có thể thao túng được nó? Đôi mày thanh tú của viện kha nhú lại, lão ma này lại nhận ra bảo vật. Này! Trong lòng cảm thấy có chút lo lắng lại lén nhìn qua thiếu niên. Nhân tốt kia! Chỉ thấy hắn hít vào một hơi, hai tay không ngừng biến. Áng pháp quyết, từ trong cửa thiên minh Nguyệt Hoàn lại phun ra hai cột. Sáng chỉ nhỏ bằng cánh tay hài nhi màu sắc khác nhau. Nhưng bên trong, ẩm chứa lượng linh lực lại vô cùng lớn, vù một tiếng chiếu thẳng vào. Xong đầu ngân giao. Nhất thời bộ ráng ngân giao lộ vẻ thống khổ, thân thể cũng không ngừng. Quay cuồng, âm thanh bảo liệt chuyển vào tay, ngân giao bắt đầu biến, hóa. Trong xương mù mờ ảng có thấy một quái vật đầu giao thân người. Vẫn là có hai cái đầu nhưng bốn chi đã biến thành hai tay hai chân. Toàn thân được phủ một lớp vảy màu bạc sáng lóa, nhân dao giít lên khẻ. Khẻ nhanh như chớp lao về phía Phật đà. Mà lâm hiên vẫn chưa ngừng tay trái lật một cái, một cây ngọc địch. Xanh biếc xuất hiện ở trong lòng bàn tay xoay tròn một vòng, một con cự mãng to cỡ thùng nước xuất hiện, thú hồn chi bảo. Tuy hiện tại pháp bảo này không lợi hại lắm nhưng cũng tạo thế giáp. Công cự mãng hung hăng lao đến cắn vào mé hô Phật Đà. Còn về phần Nguyên Anh kia, tuy hậu kỳ đại tu tiên giả nhưng lúc này đã mất đi thân thể, bảo vật tự nhiên cũng không còn nhiều. Nhưng thần Là nhất đại tôn chủ thần thông nhạc Huyền phong đâu thể xem thường. Hai bàn tay nhỏ nhắn bắt quyết thân hình bắt đầu mờ ảnh ẩn nút ở một. Nơi gần đó đợi thời cơ tập kỹ. Đối mặt với nhân giao đang lao đến, hai tay Phật đà khẽ sang rộng rồi. Theo hình cánh cung vòng trùm lại đẩy ra vô số như lai thần trường. Nhân giao cũng đâu yếu thí, thân hình lơ lượng hai tay hai chân múa. Loạn, hàn phong xé gió xít lên vô số trào ảnh cùng cước ảnh ở giữa. Không trung hiện lên ngạnh kháng cùng như lai thần trưởng. Bùng bùng. Tiếng bão liệt truyền vào tay nếu là như lai thần trưởng chân chính. Chuyên hàng ma, nhân giao chắc không thể ngăn trở nhưng đây chỉ mượn. Thần thông nên sao có thể phát huy được toàn bộ quy lực. Nhất thời trào. Ảnh cung cước ảnh loạn đả vào đám thần trưởng nghe bôm búp. May là lúc này cùng ba người đối kháng nguyên anh thiên tú chân nhân. Trong ma thân chỉ thi triển ra được một thành thần thông của chân thể. Ngao la cổ ma mà thôi. Trong lòng lâm hiên có chút buông lòng Ma viện. Kha đã bắt đầu thi triển bí thuật. Chỉ thấy nàng đưa tay áo phất một. Cách đem một hộp ngọc bay vút ra. Nắp hộp mở mang theo mùi hương nhàn Nhạt tầng lá trà xanh nhạt chỉ còn lại một lớp khá mỏng Trong mắt viện pha hiện lên một tia do dự Không chỉ là vì lá trà còn Không nhiều lắm Mà thi triển bí thuật này đối với thân thể nàng có Hại rất lớn Theo lý sau một lần thi triển bí pháp ít nhất nên nghỉ Ngơi nửa năm chẳng qua hiện nay Nhưng tình cảnh nàng đương nhiên sẽ không để bổn mạng pháp bảo bị hủy. Bên kia cổ ma cũng đâu phải di du ngoạn, mặt không đổi sắc hừ lạnh một. Tiếng thân hình lay nhẹ lại biến ra làm ba cổ ma giống nhau như đúc. Thân ảnh phiêu hốt hướng về ba người. Hóa thân thuật, không đúng lâm hiên lắc đầu nhưng cũng đâu có thời gian mà tìm hiểu. Cơ hộ là trong nháy mắt một thân ảnh cổ ma đã hiện lên trước mặt hắn. U-ô.